tiếng ngơ của bài bóng chiều xưa, nhạc phẩm duy nhất của Dương Thiệu Tước mà Minh Trang viết lời. Trước đó thì Thi Nga đã gửi đến quý thính giả nhạc bản tiếng xưa do Kim Cước trình bày. Bài này nhạc sĩ Dương Thiệu Tước viết cho miền Nam, về miền Bắc thì có bài Thề non nước phổ thơ Tản Đà và riêng cho miền Trung là bài Đêm biến ngựa viết vào khoảng năm 1951. Ông tìm hứng để soạn nhạc bản này như thế nào? Minh Trang cho biết tiếp Bài Đêm Tàn Bến Ngự yeah. Thì anh ấy viết cái bài đó trong hoàn cảnh như thế nào ạ? Theo như tôi biết thì anh ấy viết cái bài đó lâu lắm rồi Từ cái hồi còn trẻ đó Anh ấy viết cái bài đó Sau một thời gian mà hai tháng Anh ấy vào Huế chơi Rồi anh ở dưới các cái chữ đò Huế đó Rồi nghe ca Huế Anh cũng đạt nguyệt rồi mà Thành ra đàn ca đêm mấy cô ca nữ ở đó, đó thì đó anh cũng nghe nhiều về cái ngạc Huế. về Hà Nội, anh đi làm ra cái bài đêm tàn lấy ngữ đó. Nhưng mà anh làm xong rồi thì là không ai hát. Tại vì ở Hà Nội thì như là Bình Đỗ, Thương Huyền, mấy cô không ai hát cái loại Huế rồi. Anh mới cất đi. Mãi đến mấy năm sau thì mới lôi ra. Bảo, ờ, cái bài này mà mãi không, không ai hát để đi, châm hát thử Tôi bảo thì hát thì hát, anh lấy cái đàn tranh, anh đàn tôi hát cái bài đó. Thuy Nga xin phát một khúc trong bài Điên Tản Bến Ngự do Minh Trang trình bày trên Đài Pháp Á vào các năm 1950. Hẳn nhiên là âm thanh không được tốt vì thôi đã cả nửa thế kỷ rồi mà. của tôi quá. Các tụ trên đại địa hay cái màn hát cái attraction là ở rạp cine mà trước khi chiếu phim ấy, thì họ có trình diễn ca nhạc thì hồi đó tôi mới ảnh lên hát ở cái Bình anh đàn tranh và tôi hát bài đêm tàn ngự. Từ đó là bao nhiêu người biết tới cái tài đó cho là hay ghét chứ. <cười> Dương Tước từ Trần vào ngày 1 tháng 8 năm 1995 tại Sài Gòn, để lại cho đời nhiều nhạc phẩm bất hộ. Hồi cuối thập niên 1930, chính Dương Thiệu Tước là một trong các nhạc sĩ mở đường hướng mới cho nền âm nhạc Việt Nam. Trong khi giới thanh niên đuôi nhau hát các ca khúc tiếng Pháp, thì ông chuyển sang viết nhạc bạn bằng tiếng Việt. Các bài đầu tiên là Tâm hồn anh tìm em, kỷ niệm một buổi chiều. Và thuyền mơ mời quý vị thưởng thức qua giọng hát Thủy Dương của bài này cũng như các dịu nhạc Tây phương mà Dương Thiệu Tước đưa vào sáng tác đã làm cho giới yêu nhạc thời đó thích thú. Và Miyoseti, Hoa Lily là bản nhạc đầu tiên trình bày nhạc bản người Việt sáng tác. Phạm Oánh và Dương Thiệu Tước là hai thành viên chính trong ban. Phần guitar và guitar Hawaiian do Dương Thiệu Tước đảm trách. Sao một trong các ca sĩ hàng đầu hát nhạc thính phòng là ái nữ của bà Minh Trang? Nhạc Dương Thiệu Tước mang âm hưởng Tây Phương, nghe sang trọng, quý phái, tuy nhiên vẫn chưa chết tình tự dân tộc Việt. Với tinh thần này, ông đã tổ chức các chương trình cổ tim hòa điệu trên làn sóng Đài Phát Thanh Sài Gòn, phối hợp tiếng đàn cổ truyền Việt Nam với âm thanh nhạc cụ phương Tây. Một đời cống hiến cho âm nhạc, Dương Thiệu Tước ngoài viết nhạc đã mà tiệm bán đàn tại Hà Nội và dạy tại trường quốc gia âm nhạc ở Sài Gòn đào tạo được một số nhạc sĩ guitar cổ điển có tiếng sau này như Võ Tá Hân chẳng hạn Chẳng như chân ngày Yên một vang trong ngày Yên một vang trong ngày Chiều là ca khúc rất phổ biến Dân thiệu tức phổ tỷ thơ hồ dánh Khắc dũng đang hát đến quý thính giả Gia đi vĩnh viễn Đương Thiệu Tước để lại khoảng 200 nhạc bản, gồm nhiều tuyệt tác. Ngoài những bài nói lên tình yêu con người, miêu tả thiên nhiên bằng âm thanh, hình ảnh, màu sắc và cả mùi vị nữa như trong bài Ngọc Lan, còn có các bài với tấu nhanh, vui như dưới nắng hồng, khúc nhạc dưới trang, vài bài hùng ca, các bài với nội dung dạy dỗ con trẻ như uống nước nhớ nguồn viết với Hồng lân và bài ân nghĩa sinh thành được hát nhiều vào mỗi dịp Vu Lan. Xin xin kết thúc chương trình về nhạc sĩ Dương Thiệu Tước với bài Trời xanh thẳm qua giọng hát Quỳnh Dao. Chào tạm biệt quý thính giả. bye, -bye.